Từ dương vớt cục bừng tỉnh đại ngộ, hiểu rõ toàn bộ bí mật trong đó, duy chỉ còn lại nội dung có liên quan đến điều cấm kỵ đặc thù trong Kinh Vân Cốc, ám dạ quân chủ cũng không thể đưa ra đáp án chân chính. Dù sao, lực lượng có thể chấn áp lãnh tụ phượng hoàng nhất tộc tuyệt đối là lực lượng có thể đạt tới cấp bậc thần chi, căn bản không phải phàm tục nhân có thể chạm vào. Hiện tại xem ra, Bắc Cương Kinh Vân Cốc đó là một nơi khủng bố phong ấn thần chi lực lượng, nếu ta thật sự quyết định mở ra lỗ hổng này Thật sự không biết ngày sau còn phát sinh chuyện gì, bất cần một chút, có lẽ toàn bộ quá trình vận mệnh của lục địa sẽ được vết lại. Từ dương trong lòng hiện ra một ý niệm như vậy, nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục thần sắc bình thường, một lần nữa nhìn về phía ám dạ quân chủ trước mặt. Ngươi nói cho ta những bí mật trọng yếu này, không thể nghi ngờ là tương đương với thả ra một tin tức khác cho ta, đó chính là ta và ngươi ở giữa chỉ có một người có thể sống sót rời đi hôm nay, ám dạ quân chủ cười gật đầu. Không sai, ngươi cùng ta chỉ có một người có thể mang theo bí mật này tiếp tục đi, cho dù ta không cùng ngươi đánh một trận, khi ngươi mở ra kinh vân cốc cấm chế một khắc kia, ngươi cũng sẽ tất sẽ trở thành địch nhân của ta, so với như vậy chứ bằng ngươi ta sớm phán quyết. Nếu ta thắng lợi, cắn nuốt năng lực ngươi, cho dù không đạt tới cấp bậc thần chi, ta cũng có trăm phần trăm nắm chắc mở ra kinh vân cốc, mà nếu ngươi thắng là ngươi, như vậy lòng nguyên của ma lòng ám kiểu này tự nhiên cũng sẽ trở thành chiến lợi phẩm của ngươi hai đại cường giả đình phong tự hồ đạt thành đồng thuận về vấn đề này trận chiến hôm nay không chỉ là muốn quyết định vận mệnh hướng đi của toàn bộ bắc cương cũng sẽ hoàn toàn ảnh hưởng đến toàn bộ tam thiên đạo châu bắc vực vận mệnh cục diện nếu từ dương thắng chư tộc bắc cương lại một lần nữa thuộc sự khống chế của từ dương đến lúc đó bộ dung kiếm cũng sẽ được từ dương nâng đỡ trở thành lãnh tụ thế hệ mới của bắc hoàng triều ba ngàn đạo châu bắc vực cũng đem chân chính ý nghĩa quy vào từ dương thiên lam đế quốc thống trị mà nếu trận chiến này từ dương không thể thủ thắng Như vậy ám dạ quân chủ, không thể nghi ngờ sẽ mượn cơ hội này trở lại đại lục đỉnh phong. Nếu tất cả đã định trước, như vậy hãy để người ta, trong trận chiến hôm nay mở ra đáp án cuối cùng của vận mệnh đi. Âm âm. Trong nháy mắt tiếp theo, Từ Dương cùng ám dạ quân chủ đồng thời lên trời mà lên, chiến đấu giữa hai người này, nhất định phải lấy toàn bộ bầu trời làm chiến trường. Mà khi nhìn thấy hai người này bay lên giữa không trung người trong huyền môn cùng với Long Khôn cùng lĩnh dao đều hiểu được, Lão đại nhà mình đã đưa ra quyết định như thế nào? Xem ra không cần chúng ta tiến vào, hai người này quyết đấu đỉnh phong sẽ quyết định vận mệnh toàn bộ Bắc Cương. Đó không phải là thứ mà chúng ta có thể tham gia, lòng khôn ngược lại thoải mái không ít, ôm hai tay thảnh thơi nói ra một sự thật như vậy, về phần những người khác bên cạnh, thì đều là bộ dáng khao khát mà hướng tới, ngước nhìn hai đại cường giả kinh tải tuyệt diễm trên bầu trời. Không có bất kỳ do dự nào, từ dương trực tiếp thỏ ra tu la chi kiếm, xuất ra một mặt cường đại nhất của mình mà ám dạ quân chủ, cũng một lần nữa đem một quả ám kiểu ma long long đánh vào trong cơ thể mình, trực tiếp làm cho khí thức của mình tăng lên đến trình độ độ kiếp đỉnh phong. Trước khi bắt đầu, ta muốn hiểu rõ một vấn đề, nếu là ngươi cùng ca ca ngươi hai người đồng thời chiếm được ma long long truyền thừa, như vậy một quả long nguyên trong tay ngươi này, còn hoàn chỉnh không? Quân chủ đưa ra câu trả lời khẳng định. Huynh trưởng của ta dùng tâm thần câu diệt làm đại giới, mạnh mẽ bóc ra lực lượng truyền thừa ma long trong cơ thể, Đem một bộ phận long nguyên lực của Hán cùng long nguyên của ta hoàn Mỹ kết hợp, bởi vậy mà long chi lực trong cơ thể ta đó là long nguyên truyền thừa hoàn chỉnh nhất. Từ dưng lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Rất tốt, người đã là người thừa kế long kiểu thứ tư mà ta đối mặt, ta ngược lại muốn nhìn xem, lực lượng đỉnh phong của long tộc đến tụt cùng có thể đạt tới trình độ như thế nào. Từ dưng tựa hồ mỗi một lần giao thủ với lực lượng long toc đen tot cung co đều trở tu duong tua ho hưng phấn dị thường, tu la lực trong cơ thể bị Hán điều tiết đến trình độ đỉnh phong. Tu la thần đồ đằng quen thuộc sau lưng lại hiện lên. Tu la đạo, đồ lông, một tỉnh tận diệt gào thét vang lên. Từ dương bộc phát ra một mặt mũi nhọn trước nay chưa từng có, tản đi hết thảy thủ đoạn phòng ngự của bản thân, hoàn toàn đám chìm trong một loại trạng thái giết chóc đỉnh cao nhất. Ấm Ấm, tu la lực chém xuống không trung, lực lượng vô cùng khủng bố phát tiết ra, trước mặt mọi người đạo hư không vết nứt này vô hạn phóng đại. Trời của ta! Hắn dĩ nhiên ngay cả hư không đều chém nát. Đây là một loại lực lượng như thế nào dĩ nhiên có thể áp đảo trên hư không pháp tắc. Hai người bọn họ, khoảng cách thần độ chân chính chỉ còn cách một bước. Một người là chủ nhân của Thu La Thần Truyền Thừa, một người là chủ nhân của Mai Long Long nguyên chân chính, cường độ chiến đấu sinh tử của hai người này có thể tưởng tượng được. Long khôn một bên vì mấy người bên cạnh giải thích, một bên còn đang không ngừng phóng thích bản nguyên lực lượng bản thân dùng để bảo vệ bản thể của mình. Các phương hướng khác, Ngũ hành trưởng lão cũng đều ngưng tụ nguyên tố lực của mình thủ hộ, bởi vì hai người này đỉnh phong quyết đấu, bộc phát ra lực hủy diệt thật sự quá mạnh. Nếu như chỉ là đứng ở phía dưới chiến trường này, chỉ sợ thật sự sẽ bị cỗ lực lượng này hoàn toàn xé nát. Trên mây trời, hình thái bán hòa tan của ma long ám tộc rất nhanh diễn ra. Hai tay ám dạ quân chủ đã hoàn toàn hòa tan, biến thành hai cánh tay cự long chân chính, mà hai chân của hắn cũng đã nâm vào trạng thái bán long hóa. Cùng lúc đó, Tử Dương rõ ràng phát hiện. Huyết mạch nhân tộc trong cơ thể hắn cũng bắt đầu lâm vào cảnh nửa tan chảy. Kỳ quái, vì sao lực lượng long tộc của ám Ma long ở trên người tên gia họa này thể hiện vô cùng nhuận nguyễn như vậy? Liên tiếp đụng phải mấy người có lực lượng long tộc này, chỉ có trình độ kết hợp sâu nhất của hắn, cùng hắn đối kháng, cơ hộ cùng chân chính cự long giao thủ không có quá lớn khác nhau. Sau khi nghi vấn trong đầu từ dương sinh ra, rất nhanh kiếm hồn vương giả chi kiếm đưa ra đáp án. Ám kiều cự long cùng cốt long lúc trước bị ta chém giết có chỗ tương tự, trong hai đại long chủng huyết mạch này, đều có nguyên tố lực tương đối độc lập tồn tại, nói cách khác, bọn họ chính là người khống chế nguyên tố trong long tộc, tự dưng nghe vương giả chi kiếm kiếm hồn đưa ra đáp án, lập tức được dẫn dấp. Người ý là, long nguyên lực cùng nguyên tố lực kết tinh của bọn họ là hai cá thể tương đối độc lập, long nguyên sở dĩ có thể hoàn thành mức độ Dương hòa cao như vậy là bởi vì có nguyên tố lực làm môi giới. Tận khả năng tiêu trừ bộ phận bài ngoại lẫn nhau, giữa huyết mạch nhân tộc cùng long tộc huyết mạch. Bởi vậy mới có thể đạt được trạng thái dung hợp cao độ. Đúng vậy, chính là đạo lý này, giống như ngũ hành trường lão kia, mỗi người đều có nguyên tố tương thân cùng cao độ mật thiết, nguyên tố lực của ám tộc Ma Long chính là đại biểu cho loại năng lượng ám thuộc tính này. Cùng với truyền thừa dị khúc nhất mạch của vương triều ám dạ, đây cũng chính là nguyên nhân lúc trước Ma Long sẽ lựa chọn xong tử tinh của ám dạ vương triều làm người nhận truyền thừa. Lực lượng long tộc của mình truyền thừa cho hai người này, so với cho những người khác hiệu quả cường đại hơn nhiều. Từ Dương lúc này mới đam chiêu gật gật đầu. Nói như vậy, đối kháng với hắn, độ khó cao hơn nhiều so với những người nhận truyền thừa long mạch khác, kiếm hồn bình tĩnh gật gật đầu. Đích thật là đạo lý này, bất quá lấy thực lực nội tình hiện giờ của ngươi mà xem, nếu như thật sự toàn lực ứng phó, hắn còn xa xa không phải là đối thủ của ngươi, từ Dương cười lạnh lùng đó là tự nhiên. nếu mà ngay cả hắn cũng không thể chiến thắng mà nói ta còn thật sự không có dũng khí đi đụng chạm tồn tại cấm kỵ dưới vân cốc kia. lôi động bát phương, từ dương nắm bắt đúng thời cơ, lại một lần nữa sắp bén ra tay, chỉ thấy hắn một tay nhắm ngay đỉnh đầu hư không, cấp tốc ngừng tụ ra một đạo vào đen bản nguyên khí tức. trên chín trời, một đạo kinh lôi nổ tung, liên thông với đạo bổn nguyên lực trong lòng bàn tay từ dương nhanh chóng ngừng tụ thành một đạo lôi quang cự võng phô thiên cái địa lôi quang hình lưới này toàn bộ tập trung vào bản thể của ám dạ quân chủ trước mặt thanh huy khủng bố hoàn toàn chấn động mỗi một người phía dưới xem cuộc chiến đặc biệt là ngũ hành trưởng lão đại thần không hổ chính là đại thần mặc kệ đối mặt với cường giả cấp bậc nào đều có thể biểu hiện ra năng lực áp chế không gì sánh kịp đây mới là tư thái đỉnh cấp cường giả chân chính lôi chấn có lẽ chính hắn cũng không phát hiện hiện giờ hắn đã bất trì bất giác biến thành phan trung thành của từ dương không riêng gì hắn mấy hỏa diễm nữ bên cạnh cũng đều là vẻ mà sùng bái nhìn đường nét vĩ đại của tử dương mà đây không thể nghi ngờ là làm cho băng lão đại cùng lôi công tương đối ghen tuông đối mặt với sự phong tỏa của lôi quang cự võng phô thiên cái địa trước mặt ám dạ quân chủ lúc này đây cũng không có bất kỳ động tác né tránh kháng cự nào ngược lại mặc cho lôi quang đầy trời này nện về phía mình trên mặt chưa từng xuất hiện một chút biểu tình khủng hoảng nào có lẽ trong mắt ám dạ quân chủ lực lượng đẳng cấp va chạm như vậy vẻn vẹn chỉ là bình thường khi cường giả độ kết cảnh đình phong quyết đấu quả nhiên Quân chủ ám dạ này đích thật là có chuẩn bị mà đến, tuy rằng hắn không làm ra bất kỳ động tác kháng cự nào, nhưng khi tầm lưỡi khổng lồ này phong tỏa bàn thể hắn trong nhái mắt, thân thể ám dạ quân chủ đột nhiên xảy ra biến hóa quỷ dị khiến mọi người thắn phục. Cho tới nay vị trí đầu đầu cũng không có bất kỳ biến hóa gì, trong nhay mat than the am da quan bất chợt bị một đạo cự long long thủ vô cùng dữ tợn bao trùm. Trời ạ, tên này ngay cả đầu cũng có thể thực hiện long hóa, cái này quả thực biến thành một đạo chân long, không có bất kỳ khác biệt gì. Không hồ là một trong những song tử tinh của ám dạ vương chiều năm đó, thiên phú như vậy nếu như còn có thể một lần nữa khôi phục lại bản thể hình người, như vậy người này đã xem như là một trong những người mạnh nhất đại lục hiện giờ rồi. Đưa ra định nghĩa như vậy, cũng không phải ý của Long Khôn, mà là phù hợp với quy mô phán xét trong suy nghĩ của mỗi người xem tại hiện trường. Dù sao, đại lục này kéo dài trăm vạn năm lịch sử, còn chưa từng nghe nói qua tù sĩ nào có thể chân chính thực hiện trạng thái hoàn toàn thế Long Hóa, mà không mất đi bản hồn. đương nhiên. Coi như là long hóa cục bộ, cũng không phải là bất kỳ một gã tu sĩ nào có truyền thừa long tộc nguyện ý thi triển dễ dàng, bởi vì mỗi một lần long hóa, đều có nghĩa là đối với huyết mạch nhân tộc bản thân đồng hóa cùng tiêu hào, mà quá trình này cơ hồ là không thể nghịch. Trừ phi là loại như vô song, có thể đạt được long chi truyền thừa hoàn mỹ nhất, hơn nữa ngay cả bản nguyên trong cơ thể bản thân cũng đều là do năng lượng bản thể của chân long biến thành, nói như vậy sẽ không tồn tại bất kỳ khả năng bài xích nào. Khi vị trí đầu ám dạ quân chủ cũng hoàn toàn biến thành hình thái của một đạo cự long, tất cả thiên lôi cự võng phong tỏa lực hành động của hắn, trong khoảnh khắc lại hóa thành hư vô, mà trong nháy mắt tiếp theo, đôi chi cự võng này lại xuất hiện chung quanh thân thể Từ Dương. Cái gì? Không ngờ là không gian lực có thể đem lực lượng bổn nguyên giữa thiên địa mượn hư không một cái đặc thù truyền thông này tiến hành di chuyển, thần thông công tham tạo hóa như vậy có lẽ đã vượt qua nhân tộc có cực hạn. Vân Thư trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, trên thực tế Trận chiến hôm nay Từ Dương cũng tốt, ám dạ quân chủ cũng được, năng lực hai người này thi triển ra, thực lực nội tình, đều đã vượt qua cực hạn nhận thức của huyền môn nhất mạch bọn họ. Huyền môn nhất mạch cho dù là lực lượng thần cấp cũng không xa lạ, nhưng bọn họ đối với nhân tộc có khả năng đạt tới cực hạn Thủy Trung hoài nghi, thậm chí từng cho rằng ở trước mặt huyết mạch thần thú, nhân tộc thật sự chỉ có thể làm tồn tại nhỏ bé như thức ăn. Nhưng hôm nay, sau khi bọn họ tận mắt chứng kiến thực lực của Từ Dương, nhận thức như vậy bị triệt để viết lại. Không hổ là một trong những thiên kiêu song tử năm đó, thiên phú và năng lực của ngươi đã khiến ta nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa, bất quá hôm nay ta phải chứng minh một chuyện với ngươi. Lực lượng long tộc cường đại cũng chung quy không sánh bằng nhân tộc, bởi vì loại lực lượng này có được cực hạn, mà nhân loại lại có thể không ngừng vượt qua cực hạn. Từ Dương những lời này nói vang dội hữu lực, ném đất có tiếng, trong nháy mắt tiếp theo, khi hắn một lần nữa cầm lấy thanh Tu La chi kiếm này, khí chất cả người lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Nếu như nói Từ dưng lần trước khống chế tu la đồ đằng, vèn vẹn chỉ là một cường gia đỉnh cấp đang lợi dụng thủ đoạn truyền thừa biểu hiện thực lực, như vậy lúc này từ dưng giống như người phát ngôn của tu duong giong nhân tộc chân chính, mỗi một động tác của mình tất cả đều là biểu hiện hoàn mỹ của sự sáng tạo không gì. Sánh kịp của nhân tộc Ồ, tại sao lực lượng dao động này lại kỳ lạ như vậy, xem ra, tựa hồ không thuộc về bất kỳ truyền thừa nào của nguyên tố, cũng không phải năng lượng truyền thừa. Ngũ nguyên tố trưởng lão đều là tinh thông nguyên tố không chế đỉnh cấp hành gia, Liếc mắt một cái liền nhìn ra từ dương lúc này thì triển thủ đoạn cùng ý nghĩa bình thường ý nghĩa công pháp bất đồng. Đó là khí thức của đạo, quy luật của trời đất, quy luật của trời đất. Mỗi một căn nguyên tinh khiết nhất của trời đất đều có bí pháp khó lường khó nắm bắt này. Nếu như ta đoán không sai, từ dương đại lang lúc này dĩ nhiên là sáng tạo pháp tác, mọi người nghe xong lời này, đều hít một hơi khí lạnh. Sáng tạo pháp tác, dựa vào cái gì Chẳng lẽ kẻ này thật sự là thần Lôi công luôn luôn trầm mặc Ít nói thế nhưng cũng nhịn không được mở miệng Tên này tuy rằng thực lực cường đại Nhưng lôi công lại là một người thần học Thần học hiếm có bên trong huyền môn Hắn thủy chung cho rằng thần cũng không phải Hư vô mở ảo như chúng sinh đại lục nói Vẹn vẹn chỉ là một sản phẩm có trình độ Văn minh cao hơn trên đại lục mà thôi Mà lúc này, khi hắn nhìn thấy người Trên bầu trời này có thể Tự mình sáng tạo pháp tác lôi công thật sự theo bản năng cho rằng từ dương chính là vị thần chân chính nào đó không biết loại năng lực này của từ dương từ mấy năm trước hắn vừa mới xuất quan đã có chỉ là loại này chỉ tồn tại trong truyền thuyết thần minh sáng tạo pháp tắc một màn chân chính xuất hiện ở trước mắt mọi người thời điểm tất cả mọi người sẽ theo bản năng sinh ra một loại ảo giác khó có thể tin ầm um, ầm um. rất nhanh các loại năng lượng thuộc tính ẩn xấu trong hư không đều theo bản năng hướng bên người từ dương nhanh chóng ngưng tụ đó là bị bản năng pháp tắc lực sắp thành hình hấp dẫn sinh ra một loại hiệu ứng tự nhiên đặc thù, vào lúc này, Ám Dạ Quân chủ chức mặt tựa hồ cũng không thể tiếp tục bình tĩnh như lúc trước. Một đối thủ có thể tự mình sáng tạo pháp tắc có ý nghĩa gì? Hắn không thể rõ ràng hơn, pháp tắc nguyên bản chính là đồng nghĩa tốt nhất với lực lượng thiên địa. Từ Dương tự mình sáng tạo ra pháp tắc, ý nghĩa hắn sẽ có được năng lực trực tiếp dẫn dắt khống chế thiên địa chi lực, không chỉ giới hạn ở trong phạm vi lực lượng truyền thừa nhất mạch nào đó. Trong nháy mắt tiếp theo, khi pháp tắc tạm thời bị biên chế ra hoàn mỹ thành hình, từ dương giống như thiên thần bản thể tản mát ra quang mang kinh thế vô cùng rực rỡ một khắc pháp tác hoàn mỹ thành hình cuồng lôi cự võng bị ám dạ quân chủ bắn ngược trở về trong khoảnh khắc liền bị pháp tác quang mang bên ngoài thân thể từ dương hoàn toàn luyện hóa ngay sau đó pháp tác này dưới sự dệt của từ dương hóa thành một đạo kiếm quang thu nhỏ hướng về phía bản thể ám dạ quân chủ và tới Quy lực của đạo kiếm quang này xa xa không phải vương giả chi kiếm cùng thu la chi kiếm tùy tiện một đạo kiếm phong có thể so sánh đường viền kiếm quang nhỏ bé chính là thuần túy thiên địa pháp tắc chi lực hội tụ mà thành tựa hồ ở trong hư không mỗi lần đi một đoạn khoảng cách đều có thể ở vị trí hư không này điêu khắc một đạo quỹ tích lâu dài không tan đây cơ hồ là đã cường đại đến trình độ có thể luyện hóa hư không nếu không phải này mênh mông hư không vô tận pháp tắc lực lượng vô ảnh vô hình từ thời tùy chỗ bù đắp hư không vết nứt phòng chừng chỉ là dựa vào từ dương tự nghĩ ra một đạo pháp tắc đều có thể đem hư không hoàn toàn chém thành hai đoạn ám dạ quần chủ không dám có bất kỳ sơ suất nào bởi vì hắn rất nhanh ý thức được Nếu như mình bị cỗ lực lượng này đánh trúng, rất có thể sẽ chịu được thương tổn vĩnh viễn không thể nghịch truyền. Theo đạo pháp tác lực này không ngừng tới gần, bên ngoài thân ám ở đạo kiếm quân chủ, năng lượng bị hắn thực hiện long hóa sau đó phóng thích ra, cũng ở đạo kiếm quan này tới gần nhanh chóng uể oải. Thật sự không thể tưởng tượng được, pháp tác chi lực này cường hãn như vậy, ngay cả long nguyên chi lực chân chính ở trước mặt pháp tác cũng không chịu nổi một kích như vậy. Đó là đương nhiên, pháp tác đại biểu cho năng lực vô tận của thiên địa vạn vật là sức mạnh cực hạn có thể tồn tại trên thế giới này nhưng bởi vì đạo pháp tắc này vẻn vẹn chỉ là một đạo pháp tắc tiến công do từ dương đại lão tạm thời ngưng tụ ra bởi vậy chỉ có thể sử dụng một lần hơn nữa trong thời gian ngắn bất luận kẻ nào cũng không có khả năng lần thứ hai ngưng tụ ra pháp tác chi lực để đối kháng mục tiêu của mình đương nhiên nếu như từ dương đại lão thật sự đã thành tựu thần vị như vậy hắn có thể tùy ý mượn thiên địa pháp tắc giữa đại lục vì mình mà sử dụng có lẽ đây là sự khác biệt thiết yếu nhất giữa chúng sinh và thần Linh Giao nói một phên, xem như nói ra trọng điểm, trên thực tế tranh lệch giữa người và thần ngoại trừ cường độ thân thể ra, chính là ở phương diện năng lực khống chế pháp tác. Thần tư bản chất mà nói đã là địa vị ngang hàng với pháp tác thiên địa, bởi vậy bọn họ có thể khống chế hơn nữa khống chế pháp tác, hơn nữa còn có thể sáng tạo ra pháp tác tồn tại vĩnh thăng của mình. Mà chúng sinh không có thành tựu thần chi đại vị, thì vĩnh viễn cũng không có khả năng có được năng lực như vậy, bởi vì không cách nào thành tựu thần vị cũng có nghĩa là không có biện pháp đạt được chữ thiên vạn đạo tán thành tự nhiên cũng không có tư cách khống chế lực lượng này đương nhiên còn có một bộ phận rất ít người chính là giống như tử dương đại lão trước mặt bản thân không có đạt tới thần cấp nội tình giai đoạn trưởng thành nhưng lại có thể bằng vào ngộ tính siêu nhiên cùng tâm hồn cảnh giới cường đại sớm làm được điểm này thông qua khơi dậy cùng thiên địa pháp tắc cộng hưởng để đạt được năng lực khống chế một bộ phận pháp tắc nghe linh giao giải thích một đợt này ngũ nguyên tố trưởng lão bên cạnh đều bừng tình cật gật đầu không thể nghi ngờ lúc này đoàn đội từ dương ngược lại dạy bọn họ một bài học rốt cục ám dạ quân chủ cũng không có ý định tiếp tục ngồi chờ chết như vậy hắn bắt đầu có động tác hoàn toàn mới trong nháy mắt tiếp theo tất cả long nguyên lực lượng cùng hắn hoàn thành dung hợp nhanh chóng co rụt lại mà đạo long nguyên bảo châu vô cùng thuần túy kia cũng một lần nữa lơ lửng trong lòng bàn tay ám dạ quân chủ đúng như vương già chi kiếm kiếm hồn phán đoán ám dạ quân chủ làm như vậy tương đương với đem nguyên tố lực cùng năng lượng của bản thân phân chia ra Hoan tận dạ, bi kinh niên, bi nhiều hoan ít làm sao trời, ám dạ quân chủ đột nhiên hát ra một câu nói rất thơm mộng. Theo những lời này của hắn xuất hiện, trong đầu ám dạ quân chủ không tự chủ được nhớ lại rất nhiều cảnh tượng liên quan đến hồi noi rat tho thời thơ ấu của mình. Lặng yên không một tiếng động, hoàn cảnh hư không chung quanh, tự hồ cũng theo tâm tình ám dạ quân chủ ban động mà trở nên áp lực mà bi tráng. Cũng ở trên bầu trời mây lúc này, vô số khí tức màu đen nhanh chóng tiêu tán, nhưng bầu trời cũng không vì vậy khôi phục quang đẵng. Ngược lại bị một cỗ không khí hoàn toàn mới bao trùm Chào mừng đến với đêm tối vĩnh cửu Từ dương, đây mới là chiến trường chân chính làm cho ta quen thuộc Không biết, giờ phút này mây đen cuồn cuộn đầy trời Tất cả đều là bút tích của một mình ám dạng quân chủ Hắn vĩnh viễn cũng không quên được ngày 5 vạn năm trước Đồng dạng cũng là sắp trời như vậy Trận chiến kinh thiên vô cùng thảm thiết trên bầu trời hoàng cung của nam van nam Chính cung la sac ở hoàn cảnh và vị trí như vậy đánh nhau Đang lúc mọi người cho rằng bối cảnh này chính là toàn bộ quân chủ ám dạ phản kháng, hắn đột nhiên xong trường hợp thập, trong cơ thể bắt đầu điên cuồng tuôn ra từng đường nét u minh lệ quỷ. Những quỷ hồn này tuy rằng nhìn qua vô cùng tà ác, nhưng cũng không có bất kỳ ý tứ phát động công kích nào, bọn họ sau khi xuất hiện tất cả đều vây quanh thân thể ám dạ quân chủ, không kiêng nể gì phóng túng cuồng ca. Điều này trông giống như một bữa tiệc ma quỷ, những con quỷ này đến với nhau và sử dụng một cách cuồng loạn để phát hành niềm vui bên trong của ho Không có tiếng khóc thảm tuyệt nhân hoàn như tưởng tượng, đám lệ quỷ đang hoan hô, tận tình phóng thích một đạo vui sướng cuối cùng trong cơ thể. Không biết lệ quỷ cuồng ca này, căn bản là khúc dạo đầu của tận thế hàng lâm. Ha ha ha, từ dương, ta không thể không thừa nhận thực lực của người rất cường đại, nhưng người cũng không có tư cách phán xét ta, là thế giới này nợ ta, là phượng hoàng tộc chủ nợ ta, tất cả các người đều nợ ta. Ám dạ quân chủ tựa hồ cũng gia nhập vào tiết tấu cuồng ca của lệ quỷ, cùng loạn hô to từ giữa hàng trăm ngàn lệ quỷ chung quanh cùng nhau càn dỡ múa, mà khi Từ Dương đánh ra đạo pháp tắc kiếm quang này xuyên thủng hết thảy tất cả lệ quỷ chung quanh, tất cả đều dưới lực lượng khủng bố này trong nháy mắt bốc hơi thành vô hình, nhưng mà những hư ảnh quỷ hồn bốc hơi này trong khoảng thời gian rất ngắn biến thành vô tận đen kịt. Ngay sau đó trong chiến trường phía dưới đám người Long Khôn vốn còn đang trong trạng thái quan chiến lập tức phát hiện có gì đó không đúng, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ta dường như người thấy mùi khét không đây không phải là mùi khét mà là mùi của xác chết đang cháy những chiến binh huyết man đẫm máu đó đã bị bóc hơi không hiểu tại sao khủng hoảng rất nhanh xuất hiện ở trong lòng mọi người vân thư huyền môn nhất mạch coi như là long khôn cùng linh dao lúc này cũng nhịn không được nhíu mày có chút không thích hợp nếu như ta không đoán sai lão đại vừa rồi cỗ pháp tắc chi lực vô cùng sánh bằng tuy rằng phá hủy những lệ quỷ u hồn kia nhưng bọn họ tựa hồ bản nguyên cũng không có kịp thời tiêu tán mà là dùng một hình thức khác bao phủ toàn bộ chiến trường. Thẳng đến cuối tầm nhìn, vô số lục quang u ám đồng thời xuất hiện, phảng phất âm hồn quỷ hỏa vô cùng vô tận ở sâu trong cửu u, đồng thời thiêu đốt. Không tốt, đây là âm hỏa đốt thế. Băng lão đại đột nhiên sắc mặt trầm xuống, mở miệng nhắc nhở mọi người nói, lại không biết giờ phút này long khôn ngược lại đem ánh mắt rơi vào trên người băng lão đại, nhìn thật sâu tên này một cái. Theo màn lớn hoan tận dạ thiên giáng lâm, lệ quỷ cuồng ca. Âm hòa đốt thế, đây là cấm chú vô thượng truyền thừa từ nhất mạch vĩnh dạ Phương trường năm đó, lấy tất cả sinh linh trong phạm vi cửu u lệ hỏa thiêu tận, bất kỳ sinh mệnh thể nào cũng không thể may mắn thoát khỏi. Mà nguồn gốc của cửu u lệ hỏa vô tận này chính là những quỷ ảnh vừa mới bị từ dương dùng pháp tắc chi lực toàn bộ xóa bỏ, cũng chính là tinh hoa sinh mệnh ám thuộc tính xuất hiện từ trong cơ thể ám dạ quân chủ. Trong phút chốc, trường dạ bị những ánh lửa này lại đốt lên, bao phủ mỗi một phương hướng chung quanh chiến trường cục bộ này, bất chi bất giác liền đem vị trí đám người vân thư phong tỏa. Nhớ kỹ, đây là tử kiếp tử dương giao cho các người, nếu như giới cửu U muốn trách tội, cứ việc đi tìm hắn đi. Ám dạ quân chủ cười càng lúc càng dữ tợn, từ đầu đến cuối, mục tiêu san giết của hắn chưa bao giờ chỉ là tử dương. Hừ, ngươi thật sự cho rằng, chỉ là cửu U lệ hỏa cũng có thể làm gì ta. Tử dương Thủy Trung đều là vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía đối phương, hắn có thể cảm thụ được. Tên này vì chiến thắng chính mình trả giá không nhỏ khí lực, nhưng cho dù như thế, đội tình Từ Dương, Trung Quy cũng không phải hắn có thể sánh vai. Thanh thật mà nói, tôi có một trăm cách để đánh bại người. Đừng nói là người hiện tại loại bộ ráng này, cho dù là ám kiểu ma lòng chân chính hàng lâm, dáng nay cho du trước mặt Từ Dương ta, ma lòng cũng phải cuộn lại. Âm âm. Trong nháy mắt tiếp theo, Từ Dương đột nhiên tóc dài đón gió phiêu vũ, đúng là bị tu la lực cuồng bạo nhiễm thành màu xám trắng. Cả người nhìn qua càng thêm một phần ung dung cùng kiệt ngạo, khí tức khủng bố vây quanh bên ngoài hắn không ngừng run dày, phát ra âm thanh khủng bố mưu toan nghiền nát hư không. Trời ơi! Vinh quang của Thu La Thần chủ đăng quang, đây là áo nghĩa hoàn toàn mới mà lão đại vừa mới lĩnh ngộ được cách đây không lâu, dưới trạng thái tóc bạc, năng lực thực chiến của lão đại có thể áp đảo độ kiếp đỉnh phong cảnh, so với lúc trước có hơn hai thành lực công kích tăng phúc. Nguyên bản ta còn tưởng rằng hắn chỉ là nói một chút mà thôi, lại không nghĩ tới ấm ấm. Cũng tại thời điểm này, lại một cỗ khí tức cường đại đột nhiên bộc phát trên người Từ Dương. Tất cả mọi người rõ ràng phát hiện, thanh Tu la kiếm thần khí trong tay Từ Dương. Đúng là cứ như vậy trước mắt bao người, quỷ dị biến thành một thanh thái đau hơi cong. Tu la thần, chảm. Nồi giận phát ra một tiếng, Từ Dương cơ hồ dùng hết toàn bộ lực lượng của mình, chém xuống một kích cường thế như hư không nghiện nát này. Khi lực lượng áp đảo trên trạng thái cực hạn mà pháp tác thiên địa có thể chịu đựng, Bộ phận hư không tương ứng sẽ bị xé rách ra một đạo mở miệng dữ tợn, vô cùng vô tận thôn vệ lực điên cùng nội tiết. Từ dương cùng ám dạng quân chủ hai người ở phiến chiến trường này, cũng bị cỗ hư không thôn vệ lực cùng bạo. Này nhanh chóng tập trung, dưới tình huống bình thường, hư không vỡ vụn sau đó, trừ thiên vạn đạo pháp tác lực sẽ trước tiên tu bổ, bởi vậy người bình thường mắt thường rất khó nhìn thấy hư không sẽ rách bộ sáng cụ thể. Nhưng lúc này đây, từ dương chính là dùng thực lực có thể nói là nghịch thiên của mình trên để diễn ra một đợt hư không liên tục xé rách hành động kinh thiên mà hắn chính là dựa vào lực thôn vệ này đến từ khe nứt hư không nghiền nát đem lệ quỷ hoan sướng trong chiến trường cùng âm linh hòa trùng vô tận trên mặt đất hoàn toàn cắn nuốt vào trong vết nứt vỡ vụn giữa không trung a ha ha ha mạch não của lão đại thật đúng là kỳ quái cư nhiên có thể nghĩ đến dùng phương thức như vậy mượn lực lượng khe nứt hư không hoàn thành thanh lý năng lượng chiến trường quá nghịch thiên đi lòng khôn cởi to cuồng sóng từ dương Nhưng lúc này đây hán thật sự là từ nội tâm đối với từ dương cảm thấy không phục, phương thức như vậy, không chỉ giải quyết hoàn mỹ tất cả phiền tói mà đồng đội có thể gặp phải, còn giảm thiểu chi phí chiến phien toai ma của một bên mình, hiệu suất tăng lên cao nhất. Tương đương với thế là lãng phí vô ích ám dạ quân chủ dùng sinh mệnh tinh hoa đổi lấy một đợt tết tấu phản công cường thế. Xin lỗi, ta không thu ngươi, để cho trời đến thu ngươi, từ dương khí phách cỡ nào nói ra, làm cho ám dạ quân chủ cảm nhận được áp lực vô cùng mãnh liệt. Mắt thấy mình tân tân khổ khổ nỗ lực, tất cả đều bị khe nứt hư không khủng bố này cắn nuốt, ám dạ quân chủ tự nhiên sẽ không đáp ứng. Phong ấn cho ta. Trong lòng bàn tay, hai đạo tử sắc ám thuộc tính nguyên quang đánh ra, hóa thành hai đạo tử quang long hình năng lượng thể, xen kẽ hướng tới khe nứt hư không kia. Nhưng mà sau một khắc, Tử Dương đúng là bản tích làm thành một đạo quang vọt về phía trước đạo khe nứt hư không kia, mỗi người một kiếm ngang vào không trung, sau lưng dựa vào thôn phệ chính nguyên vô cùng cường hoành này, vũng vàng đứng ở trung tâm tầm mắt của mọi người. Giờ khác này, từ dương phẳng phất chính là vương cao ngạo của cả thế giới, tóc bà cuồng vũ, nhìn xuống bầu trời, tất cả đi qua trước mặt hắn, mưu toan phong tỏa năng lượng của khe nứt hư không này, tất cả đều bị hắn một người một kiếm chém diệt thành hư vô. Ám dạ quân chủ đánh ra hai đạo bản nguyên ám thuộc tính kia tuyệt đối không tùy ý như bề ngoài nhìn qua, hết thầy đều chỉ bởi vì từ dương cường đại, vượt qua dự đoán của mọi người. Còn có bản lĩnh gì nữa cứ việc sử dụng đi, thừa dịp khe nứt hư không không có đóng lại, ta sẽ đem tất cả xác rời phát ra trên người ngươi đều thanh lý sạch sẽ." Từ Dương cao ngạo nghiền nát uy nghiêm của ám dạ quân chủ, làm cho đối thủ vốn có thể sánh vai với hắn mất mặt. Không thể nghi ngờ, trận chiến này tiến hành đến nơi này, Từ Dương toàn bộ quá trình áp chế quân chủ ám dạ, uy bá chi khí quan tuyệt toàn bộ Bắc Cương, đã có thần chi vận mệnh, sớm đã không phải người tầm thường có thể chống lại. Mất thấy khe nứt hư không sắp ngưng hợp, từ dương hướng sau lưng một kiếm ném ra vương giả chi kiếm cứ như vậy vững vàng ngang ở giữa khe nứt từ dương thì thông qua hồn niệm cùng vương giả chi kiếm kiếm hồn khí tức liên thông không ngừng hướng trong đó quán thầu vô cùng cường đại bồn nguyên lực đúng là dùng lực lượng của mình cùng chư thiên vạn đạo vô cùng vô tận pháp tác chi lực cưỡng chế chống lại đến ngăn cản hư không khe nứt trong nháy mắt di si hợp ta kháo thật muốn trọng mù mắt chó của ta người này lợi hại như vậy sắm nghịch thiên quy luật đây thật sự là người sao Toàn trường đã không còn ai khiếp sợ sự, sự cường thế của Từ Dương, thậm chí từng cảm thấy hắn chính là sinh mệnh thể duy nhất trên thế giới không tồn tại thiên địch. Hắc hắc, hiện tại các người biết thực lực của lão đại ta đi, nếu như dùng ba chữ để khái quát hắn, gọi là cường vô địch. Nếu như những lời này của Long Khôn miêu tả chính là người khác, những đối tác tạm thời như huyền môn chưa chắc sẽ mua sổ sách của hắn, nhưng bởi vì hắn nói là Từ Dương, trong mỗi một ánh mắt người trong huyền môn quan sát hư không, lộ ra chỉ có vô tận sùng kính. Cùng kinh vi thiên nhân rung động Ha ha ha Từ dương, người đích xác cường đại Ta thật là kinh ngạc Nhưng nếu ta thực sự liều lĩnh phát huy thực lực Người cũng chưa chắc có thể ngăn cản được Quan trọng hơn là Nếu ta thật sự vận dụng toàn lực Toàn bộ truyền thừa các mạch khác ở Bắc Cương đều vì vậy mà bạo tàu Đến lúc đó Bí mật giữa ta sẽ không thể tiếp tục che giấu nữa Từ dương cười ha ha Từ ba năm trước ta xuất quan Sau khi đi tới ba ngàn đạo châu này Thiên hạ này Còn không có đối thủ nào là từ dương ta chưa từng chiến thắng, miễn là người đã sẵn sàng để chịu tất cả các hậu quả, ta không quan trọng. Trên thực tế, ám dạ quân chủ vẹn vẹn chỉ là muốn tìm cho mình một bậc thang, dấu hổ chính là từ xau ho chinh la tu duong can bản không có thói quen cho địch nhân của mình bậc thang, dừng tay nói hòa, không tồn tại, khí tức khủng bố vào giờ khác này âm âm bọc phát. Ám dạ quân chủ tự nhiên cũng phải bảo vệ tôn nghiêm của mình, hắn không có thêm do dự, chỉ là nhìn thật sâu trong lòng bàn tay ám Nguyên Long Nguyên một cái. Há mồm đem nướt vào trong cơ thể Chỉ trong nháy mắt Khí tức trên người tên này đã hoàn toàn thay đổi Khí chất cả người lập tức trở nên hung hãn Mà cuồng bạo Hoàn toàn bất đồng với hình tượng lúc trước Luôn thần bí bí bí làm cho người ta có một loại cảm giác âm lãnh Con mẹ nó Tên này Không phải là muốn hoàn toàn long hóa chứ Không nói đến hắn có thật sự có thể thực hiện sáng kiến như vậy hay không Cho dù thật sự thành công Quá trình này cơ hồ là không thể nghịch chuyển Chân chính hoàn toàn thể long hóa Chính là lấy bản năng triệt để vẫn diệt nhân tính làm cái giá phải trả, ý thức làm người rất có thể cũng sẽ bị long lực cuồng bạo nghiền nát, một khi không thể bảo tồn một chút nhân tính, hắn liền triệt để biến thành ám hậu ma lòng. Long long khon một đường đi theo từ dương từ nam sông bắc, cũng đã chứng kiến quá nhiều đại tràng diện, chưa từng ăn thịt lợn tự nhiên cũng thấy qua heo chạy, cái này hoàn toàn thể long hóa cũng không phải là đùa dẫn. Nhưng mà, đang lúc tất cả mọi người còn đang bảo lưu thái độ đối với ám dạ quân chủ này, tên này lại dùng hành động của mình. Hướng tất cả người xem chung quanh trả lời trả lời chặt tinh chặt sắt Gầm lên, long hồn dáng thế, thiên địa dung chuyển Kiêu ngạo của ma long ám tộc ám, trên người ám dạ quân chủ hoàn toàn bộc phát Đồng tử của hán thiêu đốt ra hai đạo từ hắc sắc quang mang Đem hán làm nhân thân tất cả, toàn bộ hy sinh ở trong huyết mạch long Hy sinh càng nhiều, mức độ long hóa đạt được tự nhiên càng gần hoàn mỹ Trời ạ, các người xem, tên này, thực sự long hóa Vân Thư bị tràng diện trước mắt hoàn toàn kinh ngạc, nhịn không được bàn tay ngọc che miệng mình, ánh mắt sững sờ, từng chút từng chút nhìn ám dạ quân chủ vốn vẫn là một người, mỗi một khối cơ cốt toàn bộ biến thành thân thể rồng, cho đến cuối cùng, ba đạo nghịch lân phía sau của Ma Long hiện ra trong nháy mắt, trên bầu trời. Vô cùng vô tận lôi quang phát ra trấn thế chiêu anh vang, nguyên bản, khi khí tức cự Long chân chính hồi phục, thiên địa vạn đạo pháp tắc đều dãy dáng xuống cộng hưởng như chấn thế lôi âm, lúc này Ma Long hồi phục. Lôi minh chi âm tựa hồ cuồng bạo hơn bao giờ hết Bởi vì Sau khi Ma Long thức tỉnh Mở khóa không chỉ là lực lượng Long Chi của mình năm đó Còn có tu vi mà ám dạ quân chủ mấy vạn năm Tự mình tu luyện thôn vệ đạt được Không thể nghi ngờ Một khắc Ma Long này sinh ra Chính là trạng thái đỉnh phong nhất Có được một lượng chiến lực cùng thần cấp cường giả trong Nhân tộc Ha ha ha Từ dương Đây là người ép ta Sau khi Long Hóa ta Chính là thần áp đảo trên đại lục này Hôm nay ta liền chém ngươi trước sau đó đi tiêu diệt phượng hoàng lãnh tụ chết tiệt kia để báo thủ năm đó của ta trần thế long uy sau khi được hồi sinh ma long vô cùng nhuần nhuyễn bày ra mà từ một đợt phát biểu vừa rồi của tên này không khó nhìn ra trong cơ thể ám tịch ma long này bộ phận ký ức thuộc về ám dạ quân chủ cũng không hoàn toàn biến mất ý nghĩa nhân hồn của hắn vẫn chưa hoàn toàn bị tịch diệt dưới tình huống giữ lại nhân hồn thức tỉnh gia thân ma long hoàn chỉnh có nghịch lân đủ thấy thực lực cá nhân của ám dạ quân chủ cũng đáng để mọi người tôn trọng nguyên bản một trận tiêu diệt boss cuối cùng bắc cương đột nhiên lại biến thành cục đồ long thật sự khiến từ dương có chút bất đắc dĩ hoàn toàn thể long hóa thành công liền ý nghĩa quá trình đối kháng lúc trước của từ dương cùng ám giả quân chủ giống như phế bỏ từ dương lãng phí thành tấn thể năng lúc này hắn sức chịu đựng ít nhất đã tiêu hao hơn ba thành mà ma long này lại là hình thái đỉnh phong giống cự long nổi giận chấn giết cửu thiên có lẽ sau khi lâm đại lục nội tâm tràn ngập vui sướng Được tiến công đầu tiên của Ma Long cũng không có trực tiếp tập trung vào bản thể Từ Dương, mà là hướng về phía Bắc Cương Đại Lục manh mông vô tận trung quanh, liên tiếp khai ra cửu đạo Long Tức. Ầm um, ầm, um, ầm. Um. Liên tiếp chín đạo chấn động bát phong oanh thiên lôi diễm kinh minh bốn phía, chỉ là cửu đạo Long Tức này, liền suýt nữa đem Bắc Cương Đại vực này đắm chìm quá nhiều năm lật ngược lại, không ít chủng tộc Bắc Cương cổ xưa đã ẩn nấp trong đại thế, lại cũng bởi vì cửu Long chi huy này lần nữa cảnh giác phục hồi. Sâu trong các mạch Bắc Cương xa xôi, Vô số ánh mắt đã lặng lẽ nhìn chăm chăm vào phiến chiến trường trên bầu trời này. Thanh uy như thế, tuy nói không bao trùm toàn bộ 3.000 đạo châu, nhưng tối thiểu, ảnh hưởng đến toàn bộ Bắc Cương tuyệt đối là dễ dàng. À, ta có thể coi hành động của ngươi là phá vỡ cái nổi không? Ngươi thân là cự long được hồi sinh bởi nhân tộc cường giả, nhưng ngươi lại chống lại ý muốn của hắn. Đây chính là chỗ kiêu ngạo của ngươi thân là cự long. Từ dương rất rõ ràng, ý chí của ám dạ quân chủ cũng không có hủy diệt. Nhưng hắn đã mất đi tư cách không chế đối với thân thể long hóa này, nói trắng ra chính là bị cự long này xâm chiếm hết thầy, thậm chí nói là bị lợi dụng cũng không quá đáng. Nhưng mà cự long trả lại cho hắn, lại là một màn ám dạ quân chủ cho tới nay nhất không muốn nhìn thấy. Cự long này tự hồ sợ động tác bên Bắc Cương quá nhỏ, chính là muốn cố ý đem chiến tranh nơi này hấp dẫn càng nhiều người chú ý, để cho bí mật kinh vân cốt bại lộ trước mắt thế nhân. Vô dụng, người làm như vậy sẽ chỉ để cho càng nhiều cang nhieu nguoi chu y đe cho bi mat kinh van coc bai lo truoc mat biết. Vị ta thân là long tộc giết chết ngươi, là như thế nào không chịu nổi. Sắc mặt Từ Dương lạnh như băng đến cực điểm, hắn nguyên bản đối với long tộc cũng không quá mức bài xích, dù sao lúc trước thủ hộ cự long hồn, cùng với đem bản nguyên cho mình thủy thuộc tính tổ long, cùng với cự long trong vô tận tháp trợ giúp vô song tố thân thể, đều từng có Từ Dương cùng hắn rằng buộc từng có chợ Giúp, nhưng vừa nghĩ đến âm mưu ẩn giấu sau bố cục kinh thiên của Cửu Long Thiên Kiếp, trong lòng Từ Dương đối với nhất mạch này còn lại cũng chỉ có tăng ác. Tiểu tử, ngươi phải hiểu, trên đời này chỉ có cường giả mới có thể khống chế hết thầy. Long tộc chúng ta đã đứng ở đỉnh đại lục, tự nhiên có quyền khống chế vận mệnh chúng sinh đại lục, so sánh ra, phượng hoàng nhất mạch đi ngược lại, mưu Ngư toan muốn trở thành thủ hộ giả của nhân tộc, quả thực buồn cười, bọn chúng chính là đang phũ nhổ huyết mạch thần thú chúng ta. Ha ha ha, nếu ngươi tin vào đạo lý thành vương vại khấu, cần gì phải nhiều lời, muốn chiến, ta bồi ngươi là được.